chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphone vn mời các bạn lắng nghe tiếp phần 36 của tập truyện oxford thương yêu tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star. Những ngày ở bên Fernando, Kim được anh dẫn đi giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp. Nhìn vẻ tự hào của Fernando khi anh khoe Đây là bạn gái tôi Kim buồn cười tự hỏi mình Có gì mà anh yêu đến vậy Chưa bao giờ Fernando trả lời câu hỏi này Dù bị Kim mớm cung đến đâu Anh chỉ nhún vai nói Không biết Chắc thế em vừa tội nghiệp Vừa chảnh Trông ngộ nghĩnh làm sao ấy Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Kim Thường Fernando phải nói thêm một câu an ủi Hồi ở Oxford, nhiều lúc nhìn em làm bài tập một cách căng thẳng Đang mùa đông mà mồ hôi rơi, thấy tội nghiệp Muốn vốt tóc em vỗ về, nhưng anh cố kìm lại Kim thở dài, nghĩ đến David, rồi trách móc Fernando Anh mà không nói được lý do vì sao yêu em ý Thì có ai hỏi em cũng không biết đường mà trả lời đâu Trong suốt một năm bên nhau ở Oxford Chưa bao giờ Fernando đưa cô tới bất kỳ một chốn giải trí nào. Kim đã luôn phải chạy đua theo thời gian với những bài thi dồn dập, nên Fernando thường chỉ thúc cô học mà không thích dẫn đến những buổi họp mặt bạn bè hay tham gia những party đông đúc. Sang New York, thành phố không bao giờ ngủ, Fernando mới có dịp ngạc nhiên nhận ra Kim có vài giá trị mà anh chưa từng biết tới trong chốn hội hè. Khi nghe cô nói tiếng Pháp trôi chảy. Với một đồng nghiệp của Fernando đến từ Marjorie, anh kéo Kim ra một góc, thắc mắc. Em biết tiếng Pháp sao? Kim nhún vai. Hồi đó em nói chuyện với tụi sinh viên Pháp trong khu học xá hoài, tại mỗi lần anh đều nhốt em trong phòng không cho trò chuyện với ai nên anh không biết đấy thôi. Fernando kinh ngạc. Vậy mà anh thấy ngôn ngữ này khó chịu quá. Rồi anh ngỡ ngàng, nhìn Kim nhảy điệu nghệ đến mức phải ngoắc cô ra ngoài hỏi. Ở Việt Nam làm gì biết nhảy san sa, một vũ điệu Nam Mỹ chứ? Chắc ở Oxford em đi học đêm với Mauricio Hoài phải không? Kim nhăn mặt nhìn Fernando, nửa đùa nửa thật. Cái gì Việt Nam dở chứ ba cái khoản ăn chơi thì người Việt Nam còn hơn ai hết. Fernando còn bán tín bán nghi, Kim đã tiếp tục chứng minh khi hào hứng nhảy twist với mấy anh bạn da đen. 4 giờ sáng, Fernando đã muốn về nhưng Kim vẫn còn ham vui lắm. Anh phải cố chờ cô ngồi vào đàn piano hát xong một bài nhạc Pháp rồi mới chịu để anh cầm tay lôi về. Không ngờ em ăn chơi thiệt đấy. Fernando không biết mình nên khen hay nên chê. Em học tất cả những trò này ở đâu vậy? Kim khoái chí được có dịp khoe những tài lẻ của mình. Bộ anh tưởng em là con nhỏ nhà quê phải không? Còn em cũng không ngờ Anh mang tiếng là người bù đào nha Mà nhảy dở ẹc Fernando không thèm trả lời Anh mệt mỏi ngáp và thắc mắc Không biết Kim lấy sức lực ở đâu ra Mà múa may quay cuồng hào hứng đến vậy Mắt cô sáng rực Mặt đỏ hồng Và ngực phập phồng căng tràn nhựa sống Sau lớp áo bết mồ hôi Vậy nhưng khi Fernando lái xe về nhà Kim đã ngả đầu lên vai anh thiếp ngủ Và nhất định bắt anh cõng mình lên Fernando chết miệng Sao em gặp người lạ thì tràn đầy sức sống Còn về với anh thì nhõm nhẽo nhũn nhẹt ra vậy Đứng dậy mau lên Kim giận dỗi không thèm tự đi Cô đứng dựa vào xe chờ Fernando đến dìu Anh bỏ đi trước Ra lệnh Mau lên con muốn thích đứng đó một mình thì anh lên đây Kim làm lì đứng lại Fernando chuẩn bị mở cửa thang máy Giờ tay tắt đèn hầm giữa xe Làm cô phát hoảng la toáng lên trong bóng đêm Anh mới mở đèn lên Sao em bé Fernando bực bội cao giọng: Em mấy tuổi rồi, chịu đi chưa? Hay chờ người lớn đánh cho mấy roi? Kim nhận ra mình kỷ cục y như một đứa con nít Cô lật đật chạy theo người lớn Còn Fernando đang che miệng ngáp Giấu một nụ cười hài hước Lúc cô chút bỏ lớp áo sống lộng lẫy Rửa mặt cho trôi sạch son phấn Rồi khoác áo ngủ ngoan ngoãn leo lên giường Fernando bật cười thú nhận Anh thích nhìn em nhà quê như vậy hơn Kim đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố giải thích. Anh tưởng muốn ăn chơi như em dễ lắm hả? Cũng công phu lắm chứ bộ. Em học tiếng Pháp từ 3 tuổi với mấy bà sơ, lớn lên học cấp 2 mới theo tiếng Anh đấy chứ. Piano mẹ em bắt học từ nhỏ xíu, để thỉnh thoảng khách đến chơi nhà, cho hai chị em của em ra biểu diễn. Mẹ em hãnh diện lắm, còn nhảy nhót là do mấy ông bồ của chị em dạy cho. Ba mẹ em không biết đâu, nhưng cũng phải luyện dữ lắm đấy. Fernando đắp mền cho Kim, lắc đầu. "Vậy sao hồi mới qua, anh nhìn em quắt quẹo không chút sức sống vậy?" Cô nhắm mắt lại, cuộn mình trong lòng anh thì thào, "Chắc tại gặp anh em bị khớp." Rồi chìm hẳn vào giấc ngủ ấm áp. Buổi sáng hôm sau, khi Kim cùng Fernando xuống hồ bơi dài 200 thước ở nhà anh, Không phải Fernando mà là Kim ngơ ngác nhận ra mình bơi giỏi hơn anh gấp nhiều lần. Fernando làm mặt tỉnh, đổ thừa. Tại em thường xuyên tập dượt với Mauricio nên mới bơi giỏi vậy chứ. Kim bật cười khanh khách, vui vẻ khi biết mình cũng hơn anh được nhiều khoản. Nếu biết trước anh dở hơn em nhiều, dạo anh còn ăn hiếp em, em đã trổ tài cho anh bớt làm tàng. Fernando lắc đầu cười. Thật ra, tối qua anh tự hào về em lắm, em hơn anh được thì tốt chứ sao. Cũng gần đến ngày Kim quay lại anh, Fernando càng tỏ vẻ buồn chồn anh lúc nào cũng quấn quýt bên cô và luôn miệng lặp đi lặp lại. Em mà đi rồi, chắc anh buồn lắm. Hai người hủy hết những chương trình đi xem kịch ở Broadway, hay đi tham quan Chinatown và Little Italy. Họ dành thời gian ở bên nhau tối đa trong chốn riêng tư của mình. Fernando không làm bộ tự chủ nữa Để lộ anh yêu Kim điên cuồng Và không ngần ngại hỏi Em muốn gì Anh có thể chịu được hết những mong muốn của em Không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc Kim không nỡ nói Em chỉ muốn anh quay về Oxford với em Đừng ở New York nữa Đêm cuối cùng nằm bên nhau Đột nhiên Fernando đề nghị Em sang Mỹ ở với anh đi Anh tìm gì đó cho em học Kim nhìn anh không hài lòng Nghĩ anh chỉ ích kỷ lo cho thân mình Fernando có vẻ ngượng Vì ánh mắt trách móc của cô Anh thở dài Tại anh yêu em quá Anh thấy thật khổ sở Vì phải sống xa em Mấy tháng mới được gặp em một lần Mỗi lần chỉ vài ngày ngắn ngủi Kim nhìn Fernando thương cảm Cô chợt thú nhận Mình lo lắng cho tương lai chung của hai người Vì gia đình cô chưa chắc Đã chấp nhận anh Trái với vẻ lo lắng của Kim, Fernando không phản ứng mạnh khi Kim nói thế. Anh cười tự tin. Miễn em vẫn yêu anh thì dù gia đình em không chịu, em vẫn sẽ đến với anh thôi. Kim quạo. Sao anh chắc vậy? Anh có biết gia đình có ý nghĩa với em lắm không? Nhưng nếu gia đình em cầm đoán vô lý thì em sẵn sàng đấu tranh. Fernando vuốt tóc Kim kiêu hãnh. Em đâu phải dễ bị áp đặt. Hè tới nếu muốn về Việt Nam với em Kim ra điều kiện Anh phải nói năng nhỏ nhẹ Lễ phép Không được cao ngạo nói chuyện tay đôi với ba mẹ em nghe chưa Fernando bật cười Trước vẻ căng thẳng của Kim Em làm như anh mất dạy lắm đó vậy Vừa vừa phải phải thôi nha Anh cũng không được Kim ngập ngừng Không được Đòi ngủ chung với em Kể cả hôn hay âu yếm Cũng phải tránh đấy It has left us miles apart And I think I can still find the will to keep I hope that in time you will find what you long for Love that's written in the stars When you finally do, I think you will see it Somewhere in my broken heart